các bạn đang nghe tại đọc truyện audio quan na vừa lái chiếc xe mát cho mượn đi thì người của lạc man cũng theo sau bọn họ và bãi đậu xe thì quan na với chân chân nằm trong xe ngủ bù một giấc đợi trời sáng anh mới kéo chân chân ra khỏi xe vào đại sảnh của sân bay vừa lúc tiến vào đại sảnh thì mát đã sớm ở nơi đó chờ từ trước hắn tới tiễn anh anh nhìn mát trầm mặc một hồi rồi đi thẳng tới quầy bán vé Thủy hai vé khoa hạng nhất, đi về đó, rồi đổi thành hai vé khác, đi Edinburgh, nước Anh. Wachter là phủ đô của Dolehemia, cũng là nơi sinh sống của thành viên hoàn thất. Vốn mục đích của chuyến bay này là của anh và Trân Trân. Trân Trân trông thấy anh đổi vé máy bay thì hơi khó hiểu hỏi lại. Anh à, tại sao chúng ta lại đi Anh chứ? Anh kiên nhẫn giải thích. Đời em thứ 10 của anh vừa xảy ra tai nạn giao thông cách đâu không lâu. Bây giờ đang còn trong bệnh viện Là người anh, anh nên đi thăm nói trước có đúng không? Hơn nữa chúng ta có thể nhân dịp trước khi Về nước du lịch một hồi Chờ lúc về rồi phải chuẩn bị tới hôn lễ Tới mấy tháng liền Lúc đó anh với em muốn đi đâu Cũng chẳng thể nào đi được Cứ xem như là một chuyến du lịch tuần trang mật Trước hôn nhân đi Và lại đến anh cũng rất an toàn Em anh quan hệ rộng Nên có thể bảo vệ cho chúng ta Những người bát đàn này Sẽ không dám tùy tiện sang anh làm mưa làm gió đâu Anh nói thì nói vậy thôi. Nhưng sự thật thì anh mang chân chân đến anh, hoàn toàn là vì lười biếng. Đem một lễ ném cho người khác tổ chức. Ngay cả tin mình muốn kết hôn cũng chẳng thèm thông báo một tiếng cho người nhà. Để tránh bọn họ liếu riếu dục anh về chuẩn bị, rồi bó tay bó chân đi đâu cũng chẳng được. Chẳng phải quốc nội đang chuẩn bị hôn lễ cho ông anh Sáu ghê sao. Chờ anh và chân chân du lịch ngắm cảnh chán rồi về nước. Thuận tiện thò một chân vào hôn lễ siêu bự của ông Nelson kia là được vẹn cả đôi đường không những vừa tiện lại chẳng mất công lo về mấy vấn đề công tác chuẩn bị trước hôn nhân rắc rối làm cho người ta lay hoay đến rất đầu mẻ trán anh đổi vé xong thì cùng với chân chân và Mark đứng đợi ở cổng kiểm soát một hồi lâu chẳng nói chẳng rằng Mark nhìn chằm chằm vào anh còn anh thì nhìn chằm chằm vào chân chân chân chân liếc mắt ngó Mark rồi lại liếc mắt ngó anh lại liếc mắt ngó Mark rồi lại liếc mắt ngó anh. Cuối cùng giọng nói qua loa của hướng dẫn viên sân bay đã đánh tan tình cảnh lúng túng giữa ban người bọn họ. Xin hành khách chú ý, chuyến bay đi Edinburgh số hiệu BA tuổi sắp cất cánh. Mời các quý vị mau chóng lên máy bay. Anh không hé một lời, kín đáo trả lại chìa khóa xe ô tô cho Mark rồi kéo chân chân chuẩn bị vào cổng kiểm soát. Giả sử nếu hôm nay Mark không tới tiễn, Anh sẽ gửi chìa khóa xe ở quầy tiếp tân Rồi nhờ người tới thông báo cho anh đến lấy Quan à Hai tay của mác nắm chặt thành nắm đấm Nhìn bóng của quan na sắp biến mất ở cổng kiểm soát Thì rốt cuộc không nhịn nổi nữa Lớn tiếng hỏi anh Sau này chúng ta vẫn là bạn chứ Mắt biết nếu giờ mình không hỏi Thì đời này sẽ chẳng còn cơ hội nữa Hắn không muốn mất đi một người bạn như anh Không hề muốn Tuy nhiên câu trả lời của anh dành cho hắn là tấm lưng dần biến mất sau cổng kiểm soát vào biển người mênh mông. Cuối cùng thì hắn vẫn mất người bạn này ư. Ngồi lên máy bay chân chân hào hứng úp mặt vào cửa sổ kính, nhìn chăm chăm ra bên ngoài. Máy bay còn chưa cất cánh mà cô đã vô cùng kích động. Trước kia em chưa từng đi máy bay sao? Khoan hạng nhất đã bán sạch vé, anh chỉ đánh mua vé khoang phổ thông. Ở đây có tính là một lần đầu tiên khác của anh không nhỉ. Cùng nhiều người chen chúc một nơi, cảm giác cũng đến nỗi là tệ. Đúng vậy. Mắt cô dán lên chặt cửa kính xe. Thích lắm sao? Anh cười một cách cương chiều. Ừ, rất thích. Trần Trần hiện đang nhớ tới lần đầu tiên mình chơi trò chơi mạo hiểm, hình bánh xe quay thẳng trên trời ở công viên. Cô sợ độ cao, sợ vô cùng. Tuy nhiên hiện tại có anh ở bên cạnh cô. Cho nên cô không sợ, chỉ thấy rất là hưng phấn. Sau này sẽ còn rất nhiều cơ hội đi máy bay nữa. Anh cười với vẻ trẻ con của cô, xoa đầu cô. Sau đó trước khi tắt lấy điện thoại thì nhắn một tin cuối cùng. Mặc chưa rời khỏi sân bay. Nghe điện thoại di động trong túi áo vang lên âm thanh báo có tin nhắn. Thì hắn lấy điện thoại ra xem tin nhắn của ai đến. Tin nhắn vòn vẹn có bốn chữ. Mãi mãi vẫn vậy. Mang cảm thấy bốn chữ này thôi đã cả hơn ngàn vạn lời muốn nói. Hôm nay đúng là một ngày kỷ niệm lớn mà. Đúng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện